Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thuần, Thuần định về bác thật đấy ư, tự dưng lại đòi đi là thế nào? Chị Thuần ngồi lên, nhích xa thầy một chút, chị đưa cả hai tay búi lợn tóc dày sau gáy và đáp. À, ông thông cảm cho con, con chưa có dịp thưa với ông, nhưng thật ra mấy tháng nay, bố mẹ con biên thư vào, lần nào cũng, cũng dụng là con phải về, cả bên chồng nhà con cũng thế ạ sao thầy chấn quốc tha thiết hơn. Thuần ở lại với tôi vì thuần quen việc rồi, tôi lúc nào cũng xem thuần như người nhà, không có để thuần vất vả, không nhẽ thuần nỡ bỏ tôi đi hay sao. Vừa nói, thầy vừa xích lại gần và toan quàng cánh tay ôm lấy vai chị, nhưng chị lùi ra xa hơn và đáp: "Ờ, con con ở với ông thì có điều gì dám phàn nàn đâu." Việc nhà chả có bao nhiêu lại được ông cho ăn trắng mặc trơn, còn con con không có mong gì hết á, nhưng mà tại bố mẹ con gọi con về thì con đành phải xin ông cho con về thôi." Thầy Chấn Quốc bất ngờ nắm lấy bàn tay Thuần, lôi chị đứng dậy và bảo: "Thôi, đi vào trong này và vào giường nằm nói chuyện tiện hơn, ngồi đây mũi nó cắn chết." Chị Thuần đã chuẩn bị sẵn, giằng tay lại và nói: "Không có được đâu ông, ông buông con ra đi." ơ ông muốn nói gì thì, thì thì ngồi ngoài này nói cũng được rồi. Dứt lời, chị đứng dậy bật đèn cho sáng. Thầy Trấn Quốc nheo mắt vì chói. Nét mặt thầy sau cơn khủng hoảng vẫn còn nguyên nét phờ phạc như người vừa chạy đua đường trường. Thầy tha thiết bảo chị Thuần. "Ô hay, sao lại không được? Đi, đi vào giường. Tôi tôi còn nhiều việc phải bàn với Thuần. Mà tôi nợ Thuần bao nhiêu tiền tôi đâu có nhớ." Chị Thuần đã chán ngấy thầy rồi mà thầy không biết Chán thầy vì biết rõ gốc ngắc của thầy Và vì thầy cũng như chồng chị Ngang nhiên bỏ vợ con một cách tàn nhẫn Chị kiên trì giải thích Đem thằng chồng mình ra để có cớ từ khước Mặc dù thật sự Thì chị đã coi như thằng chồng mình đã chết từ lâu rồi Chị nói Dạ dạo trước Chồng con bỏ đi biệt tăm mấy năm rồi Con cứ tưởng như thế là xong Phần ai nấy sống Đường ai nấy đi Bỗng dưng bây giờ nhà con quay về, vì thế bố mẹ con dục phải phải về gấp, ờ vì sợ để lâu thì hỏng việc. Thầy Trấn Quốc ôm lấy vai chị Thuần và lì lọm tán. Tôi có lời mừng cho Thuần, nhưng mà trước khi Thuần về lại với chồng thì tôi muốn Thuần cho tôi một cái kỷ niệm. Chị Thuần đẩy thầy ra và cứng rắn nói: "Con đã bảo là không là không. Sáng mai ông tính tiền cho con đi, rồi con xin phép ông con đi ra con mua vé tàu." Thầy Trấn Quốc thất vọng, chớp mắt u buồn nói Nếu Thuần cứ dứt khoát đòi đi thì tôi cũng chả dám giữ Chỉ có điều là Thuần chịu khó ở lại đây thêm Dăm bữa nửa tháng nữa để tôi tìm được người khác rồi Thuần hãng đi Chị Thuần lặp lại câu vừa nói Ông hiểu cho con, nhà con nó bỏ đi mấy năm rồi nay Bây giờ bỗng dưng nó dẫn xác nó về Con bỏ lỡ cơ hội này thì bố mẹ con dẫn con suốt đời Bên nhà chồng cũng thế Thôi thì con thành chịu lỗi với ông, ờ sáng mai con con Gaga con mua vé tàu, hễ có chuyến là con xin phép ông con đi ngay. Biết không thể níu kéo được, thầy Chấn Quốc thở dài quay vào buồng nằm một mình. Trị Thuần cũng đứng dậy vô giường của mình và quả nhiên, thầy Chấn Quốc để chị ngủ yên cho đến sáng. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, có lúc thầy Chấn Quốc giật mình kinh hãi, vì trong đầu nảy ra một ý nghĩ ngờ vực rằng, hay là chính Thuần đã thông đồng với bọn Trần Lé và xuý bọn này đến tống tiền. Có lẽ vì thế, cho nên nó đòi nghỉ việc ngay. Thầy Hoàng hốt chồm dậy toán chạy ra cật vấn, nhưng ngay sau đó thầy nhận ra mình vô lý, bởi thuần có biết Trần Lé là ai đâu mà thông đồng. Thầy lại thở dài nằm xuống, cố dỗ giấc ngủ vì trời đã gần sáng. Hôm sau, thầy Chấn Quốc thanh toán tiền bạc cho chị Thuần đúng như yêu cầu của chị. Vì tin thầy Cho nên mấy tháng tiền lương chị đều gửi thầy giữ dù. Bây giờ thì chị dứt khoát một đi không trở lại. Thầy năn nỉ chị giúp thầy thêm một tuần nữa, chị cũng nhất định lắc đầu. Chị chạy đi lấy vé xe lửa ngay, đồng thời sắm sửa ít quà đặc sản mang về miền Bắc cho gia đình hai bên. Chị Thuần đi rồi, thầy Trấn Quốc thấy căn nhà trống vắng lạ thường, nhất là khi tâm hồn thầy vẫn đang hoang mang vì vừa tiếc của, vừa kinh sợ bọn trần læ thay ngồi co bói, tâm thần bất ổn, ăn nói lung tung, bài bản không còn lưu loát như thường lệ. Cả ngày thầy không ăn uống, lắm lúc thừa người trợn đẩn như vừa gặp ma. Ngay buổi chiều hôm ấy, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net